Ngôi mộ bí ẩn của tác giả Vũ Khúc. Nằm dọc theo trục đường quốc lộ 32, thuộc ngữ ngạn sông Hồng, xã Vân Trung có cả thầy 930 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu được xem là xã lớn trong huyện Hoài Nhân, ngoại thành Hà Nội. Địa giới hành chính của xã trải rộng ra bốn phía, nhưng khu vực quần cư đông dân nhất nằm trên Tam Giác Bon Phấn là dạo đất được hình thành bởi đoạn cấp khúc đột ngột của sông Tích Giang, một phụ lưu của sông Hồng. Tam Giác Bon Phấn có một mặt là quốc lộ 32, hai mặt còn lại đều là sông nước, tiện cảm về đường thủy lẫn đường bộ nên từ xưa đã là vùng đất chủ phú buôn bán tấp nập. Bốn khu vực này có tên gọi chính thức là Thôn Xuân Vi. Nhưng trong khoảng chục năm đổ lại, nhiều gia đình ở dẻo đất phủ sa màu mỡ đã khá giả với nghề làm bon phấn nên khách buôn đặt luôn cho cái tên tam giác phân bón, vừa dễ nhớ lại có tính trực quan sinh động. Người làm nghề trong vùng thấy cái tên này tuy kêu nhưng khi in lên danh thiếp lại thiếu tính cho nhã nên nói lái đi thành bon phấn, lâu dần thành tên gọi phổ thông mọi người đều biết. Trẻ con trong làng thích lắm vì tên này nghe vừa lạ vừa tây mà đọc lên thì ai cũng hiểu ngay ý nghĩa của nó là gì. Thậm chí gần đây huyện Hoài Nhân còn đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội đưa tên Tam Giác Ban Phấn vào bản đồ và lắp đặt những biển báo chỉ đường cho khách thương lái từ những nơi xa xôi tìm được đúng địa chỉ. Diện tích của Tam Giác Ban Phấn không thể nói là lớn, chỉ khoảng 3 km vuông nhưng nhà cửa sang sát, cuộc sống sung túc. Toàn bộ đường trong vùng đều được giải nhựa phẳng lì bằng chính tiền đóng góp của cư dân địa phương. Xe máy tay ga chạy trên đường còn nhiều hơn số trâu bò của cả huyện. Đấy là bọn trẻ con kháo nhau thế, chứ ai chả biết đó là huyện bức phát. Nhưng ngay cả những người lớn tuổi đức cao chẳng vọng thỉnh thoảng vẫn nhắc đến lời thời phòng đó trao kiểu nửa đùa nửa thật như một minh chứng cho sự giàu có của địa phương. Huyện Hoài Nhân, mặc dù cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30 km, nhưng phong cảnh hữu tình, có sông Tích Giang, núi Búp Măng, Động Bạch Ngọc được xem là một trong những thắng địa nổi tiếng ở Đồng Bằng Bắc Bộ. Núi Búp Măng có thành phần chủ yếu là đá vôi, cao 700 mét, đáy nở, hông thon, phần trên thót lại nhìn xa xa giống hệt gốc măng non khổng lồ đang nhú lên khỏi mặt đất. Trong núi có Động Bạch Ngọc, động này ăn sâu trong lòng núi. Ngoài phần động thạch nhũ chính, lớn như một tòa nhà ba tầng, còn có rất nhiều nhánh nhỏ tỏa ra xung quanh. Không ai biết chính xác những nhánh này dài bao nhiêu và dẫn đi đâu. Nhưng những câu chuyện truyền kỳ trong làng kể rằng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều du kích quân đã tận dụng địa thế bí mật của động bạch ngọc để làm nơi trú ẩn chống càn quét của thực dân. Nay thỉnh thoảng người ta vẫn tìm thấy những chiếc bi đông nước làm bằng nhôm đã mở hết chữ khắc trên vỏ, dép cao su và giày mục nát những kỷ niệm thời chiến này được để riêng ở một góc trong động tạo nên bầu không khí đầy tính huyền thoại hàng năm thu hút rất đông khách du lịch làm hướng dẫn viên không chuyên trong những tháng đông nhàn trở thành nghề tay trái đem lại nguồn thu nhập khả dĩ cho nhiều thanh niên địa phương cuộc sống vừa sôi động vừa thanh bình của tam giác bon phấn cứ tới trôi qua những tưởng cũng vĩnh hằng như dòng nước trên sông tích giang nhưng đúng vào thời điểm khó ngờ nhất thì tai họa ập đến Hôm đó là một ngày tháng 6 đẹp trời, mùa hè đến mang theo làn nắng ấm áp, tiếng ve sầu giả dích và cả lúc học trò tai quái chỉ thua mối ma quỷ về độ nghịch ngợm. Trường học đóng cửa, bấm trong trẻ con xuất hiện đầy đường, thằng Dũng Còi đã học đến lớp 4 mà chỉ cao có một mét 3 hôm đó tha thần tìm bạn chơi mà mãi không tìm thấy ai. Trời nắng quá, chắc giờ này bọn nó trốn trong nhà hết rồi. Đang đi, Dũng Còi muốn phát triển ra nhà ông Tốn Kiệt, hình như không có ai ở trong nhà. Không phải ông họ Tuấn tên Kiệt, mà tên đầy đủ là Nguyễn Đức Tuấn, nhưng bọn trẻ con gắt ông Tuấn keo Kiệt nên ngầm đặt cho cái biệt danh mà khi ghép vào lại nghe rất khí thế như vậy. Nhà ông Tuấn có một khu vườn rất rộng, trồng đủ các loại cây ăn trái, cây nào cũng ngon, cũng sai quả, chắc bị đất tốt. Lúc này cây ổi trong vườn hẳn đã ra nhiều quả lắm rồi. Dũng còi từng có lần lấy hết dũng ký và xin ăn, nhưng bị ông Tuấn huyết xáo đuổi ra khỏi cửa. Nên nó cạch mặt nhất định không thèm xin lần nữa nhưng có ai cấm nó hái trộm vài quả cứ chứ mắt dũng lấm la lấm lét Nhìn trước nhìn sau Khi chắc chắn không có ai Nó liền nhảy phong qua hàng rào thâm lè tè Vốn chỉ được dựng lên để ngăn châu bò đi lạc Chứ không có tác dụng ngăn kẻ trộm Thằng bé danh ma chạy một mạch ra đằng sau nhà Đang chạy đã bỗng sợ mất vía Khi nhìn thấy bà Nga và ông Tuấn Đang co giật như người động kinh Ở bên cạnh vòi nước máy Bà rướn cổ lưng cố thở bằng mồm, miệng chảy rất nhiều bọn rãi trông rất kinh khủng. Nhìn thấy Dũng, bà Nga lấy hết sức bảo nó chạy đi gọi người lớn, không phải đợi nhắc đến lần thứ hai. Dũng gọi nhanh nhậu chạy đi, vừa chạy vừa la còn hơn trái nhà. Chẳng mấy chốc tiên đồn nhà ông Tuấn bà Nga có chuyện đan lan khắp xã Vân Trung. Mọi người bỏ hết công việc, chạy đến xem chuyện đó là chuyện gì. Những gì hiện ra trước mắt họ thật kinh khủng vượt quá mọi sự tưởng tượng. Nhà ông Tuấn có tất cả bốn người, thì hai người là vợ chồng ông Tuấn đang trong trạng thái nguy kịch. Hai người còn lại là bố mẹ đẻ ông Tuấn đã chết từ lúc nào. Chân làng lập tức đưa vợ chồng ông Tuấn lên xe ô tô phóng ra bệnh viện lớn gần nhất là bệnh viện Đa Khoa, quận Hà Đông. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán hai người bị trúng chết kịch độc cần phải lập tức cứu chữa. Nhưng các bác sĩ chưa kịp tiêm thuốc thì ông Tuấn đã giật đùng đùng rồi lăn ra chết. Chỉ có bà Nga là qua được cơn nguy kịch mặc dù kiệt sức bà nga vẫn cố nhõm dậy để kêu lên thằng tùng giết cả nhà tôi trước kia giao mình xuống giường liệm đi lực lượng công an xã nhanh chóng được báo động trưởng công an xã là ông huỳnh ngọc thắng đang cất đất trồng rau trong vườn nhà khi nghe tin dữ vội vã triệu tập lực lượng công an viên đến hiện trường gọi là lực lượng cho quay chứ đội ngũ công an xã chỉ có cả thầy vọn vẹn bốn người không thêm ông thắng vào nữa là năm ngay lập tức Những người công an không chính quy này nhận ra quy mô vụ việc vượt xa năng lực giải quyết của họ, với nhân sự ít ỏi trong tay, ông Thắng chỉ có thể làm được điều duy nhất là bảo vệ hiện trường và cấp báo lên tuyến huyện. Đến đầu giờ chiều hôm đó, công an huyện Hoài Nhân đã tiếp quản vụ án và cũng không mất thời gian để họ phát hiện ra rằng nghi can số một theo lời tố giác của bà Nga là Vũ Khắc Đồng đã không còn xuất hiện tại địa phương. Việc điều tra được tiến hành một trách khẩn trưng cho thấy tổng biến mất đúng vào buổi sáng gia đình ông Tuấn bị hại. Công an huyện Hoài Nhân xác nhận, nghi can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do việc truy bắt người vượt quá phạm vi năng lực của đội hình sự khắp huyện, nên chính quyền huyện Hoài Nhân hòa tốc làm đơn đề nghị thành phố Hà Nội cử lực lượng xuống điều tra, làm rõ vụ án và bắt giữ hung thủ. Chiếc xe của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội chạy bon bon hướng ra vùng ngoại ô. Trên xe có 3 người ngồi. Nhưng tay giang hồ cụm cán ở Hà Nội không lạ gì ba người này, đó là những thành viên ưu tú của cơ quan hình sự mà chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến không ít kẻ phải khiếp vía Người ngồi ghế lái là Đại úy Trần Trọng Hoàng, đội trưởng đội trọng án số một. Hoàng được đồng đội đặt cho biệt danh Hoàng Gấu vì cơ thể anh to lớn rành dàng như con gấu. Hoàng cao 1m85, bắp tay bắp chân vạm vỡ, mày rậm, hàm vương, đẹp trai theo kiểu đàn ông. Sức mạnh thể chất nhôm có cùng sự quyết đoán đã biến anh trở thành hung thần của đám giang hồ, sống nhờ nghề giao búa. Đất Hà Nội không thiếu những kẻ vào tù ra tội, sẵn sàng chém người chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Những chí phèo thời nay không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ bị đồng bọn chê hèn. Thế nhưng chỉ cần chất giọng trầm thấp khăn khăn rất đặc trưng của hoàng cất lên. Sự số bại đây là những kẻ vừa mới tỏ ra hung hăng ngang, ngang tàn kia đã lập tức cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Thêm nhưng, có một người không người ngắn uy tế thét ra lửa của viên đại úy, không dụng tí còn thường xuyên xem anh là đối tượng trêu chọc. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là đồng đội đang ngồi cạnh hoàng ở hàng ghế đầu là nữ đại úy Nguyễn Ngọc Lan, người phụ nữ duy nhất của đội cảnh sát hình sự. Đừng thấy vóc dáng cô mạnh mai mà nhầm, Ngọc Lan là cao thủ tứ đẳng huyền đai taekwondo có thể chặt vỡ gạch bằng cạnh bàn tay cú yêu thích súng và sử dụng thành thạo mọi loại súng tiêu chuẩn được trang bị cho lực lượng cảnh sát, dấu đó là súng lục ổ xoay hay súng ngắn bắn tự động K54, K59. Ngồi ở hàng ghế sau đại tá Phạm Chí Vĩnh, trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tên thường gọi PC45 đang nghiên cứu hồ sơ vụ án mạng xã Văn Trung. Sự hiện diện của anh làm hai người cấp dưới không khỏi băn khoăn, đơn giản họ nghĩ rằng thủ trưởng đi chuyến này không khác gì mang dao mổ trâu đi giết gà. Một vụ án mà cảnh sát dân đang lộ mặt như thế này, có cần một nhân viên đã trở thành huyền thoại của BC45 đích thân xuất mã hay không? Vĩnh quả thật là con người của những chiến công, anh được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần nhận huân chương chiến công hạng nhất, được thăng hàm đại tá và giữ chức trưởng phòng BC45 khi mới hơn 40 tuổi. Vĩnh là ngôi sao sáng của đội cảnh sát điều tra hành sự thành phố Hà Nội, vốn không thiếu nhân tài. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy thủ trường đã cấp hồ sơ lại, đại úy Nguyễn Ngọc Lân liền quay xuống hỏi. Đã có kết luận của pháp y chưa? Vĩnh vật đầu. Có rồi, tất cả nạn nhân đều được xác định trúng độc cyanua. Nồng độ cyanua trong máu của người nhiễm độc nặng nhất nên đến 20mg trên một lít. Thấy Hoàng ngồi đằng trước nhún vai tỏ vẻ không hiểu, Vĩnh giải thích. Cyanua là chất cực độc. Độc hơn nhiều so với thạch tín, chỉ cần 2-3mg là đủ gây chết gợi rồi. Lượng độc tố này thường sức giết chết 10 người đàn ông khỏe mạnh. Hung thủ ra tay dã man thật. Đúng vậy, rất tàn nhẫn. Chất đồng được phát hiện trong nồi canh sườn. Buổi trưa hôm đó, bà Nga là người nấu cơm. Theo thông tin ở đây thì cái chết xảy ra rất nhanh. Mẹ chồng của bà Nga sức khỏe rất kém, chết đầu tiên, sau đó đến bố chồng. Ông Tuấn khỏe mạnh, trụ lại lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi hiện nay bà nga đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu phục hồi sức khỏe. Có vẻ như bà ấy không bị nặng lắm. Theo biên bản lý lời khai thì bà nga bận phơi quần áo nên chưa kịp ăn mấy đã phát hiện ra điều bất thường. Bà ấy nói rằng có nhìn thấy người tên vũ khắc tùng lạng bạng quanh nhà trong lúc nấu cơm. Người này theo báo cáo có hiềm khích với vợ chồng bà. Ngay khi vợ chồng ông tuấn bà nga được đưa vào bệnh viện tùng đã lập tức bỏ trốn. Chúng ta đã phát lệnh truy nã toàn quốc Nhưng chưa tìm được hắn ta Hoàng nói Theo em vụ án này đã rõ ràng Chúng ta tóm được tên Tùng là xong Vụ này để hai bọn em làm là được rồi Anh đâu cần phải Đích thân đến đây làm gì ạ Nan ngồi bên cạnh lắc đầu Sao anh lại nghĩ đơn giản quá vậy Chúng ta còn chưa bắt được Tùng Và chưa lấy lời khai Không thể khẳng định chắc chắn Anh ta là kẻ giết người được Hoàng cười Công việc điều tra này không hợp khẩu vị của anh Nó quá rắc rối, anh là tiếc người thích hành động. Nếu giao cho anh một bọn cướp thì anh sẽ tóm gọn chúng ngay. Nhưng giao cho anh điều tra xem kẻ thâm nhậm nào đã ra tay đầu đọc thì quá bằng thách đố. Anh không hiểu sao anh Vĩnh lại kéo anh đi làm cùng vụ này. Làn biểu um môi định trêu câu gì đó thì Vĩnh xen vào. Anh gọi hai em đi cùng là có lý do. Anh cho rằng đây là vụ án mạng có tính chất phức tạp, không đơn giản như báo cáo gửi lên. Lên cần có sự hợp sức của các thành viên ưu tú của phòng. Lúc đầu đọc qua nội dung vụ án, anh cũng nghĩ như Hoàng, nhưng khi tìm hiểu thêm về vụ án thì lại phát hiện ra một thông tin có thể liên quan. Đây là nội dung bài báo được đăng trên tờ an ninh thủ đô hai năm trước. Thực ra, nó gọi là bài báo cũng hơi quá. Nó chỉ là một màu tin nhỏ đăng trong mục an ninh đời sống. Anh đã in nó xuống từ trên mạng Internet. Vinh lấy từ trong cặp mở một tờ giấy khổ A4, anh bút phăng tờ giấy và đặt. Ngày 21 tháng 7, ông Thái Bá Cang bị phát hiện chết trong nhà riêng, kết quả khám nghiệm cho thấy ông Cang bị ngộ độc xianua, chất độc được tìm thấy trong ấm nước trà. Bà Ngô Thị Hà, vợ ông Cang, cho biết toàn bộ số tiền gia đình cất trong nhà đã bị biến mất, ngoài ra ngôi nhà không mất thêm vật dụng gì khác. Ông Cang từng có thời gian hành nghề đào đãi vàng, trong tháng trước trở về quê với mục đích ổn định cuộc sống. Cái chết của ông Càng khiến người dân thôn Vĩnh Lợi hết sức hoang mang Hiện công an huyện Hoài Nhân đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc Đọc xong Vĩnh nói rõ hơn Xã Vân Trung có 9 thôn Thôn Vĩnh Lợi nằm ngay gần thôn Xuân Vi Gần đây thôn Xuân Vi Bi được biết đến nhiều hơn với tên gọi không chính thức là Tam Giác Bon Phẫn Đây cũng chính là nơi xảy ra vụ án mạng mà chúng ta đang điều tra Hoàng nghe răng ra cười, <cười> Tam Giác Bon Phẫn nghe thật hài Đó là cách nói lái, Bon Phấn là vùng đất nổi tiếng về nghề sản xuất phân bón, giống như bát tràng với nghề làm đồ gốm vậy. Những người nông dân quê anh không ai không biết đến phân bón Bon Phấn. Lan hỏi Vụ anh kể với vụ án chúng ta đang điều tra, có gì liên quan đến nhau không? Có thể thấy ngay vụ án nợ thôn vĩnh lợi là giết người cướp của chứ không phải tự sát. Giết người bằng thuốc độc là phương pháp không mấy phổ biến, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Anh đã kiểm tra hồ sơ rồi. Trong hai mươi năm qua, huyện Hoài Nhân chỉ xảy ra hai vụ giết người bằng thuốc độc và trùng hợp thay, chất độc dùng trong cả hai vụ đều là Sianua. Thời gian xảy ra hai vụ án cũng khá gần nhau. Cần lưu ý rằng hiện nay công an huyện Hoài Nhân vẫn chưa tìm được kẻ giết ông Cang. Ý anh là gì? Anh sẽ không ngạc nhiên nếu hung thủ của hai vụ án này là một. Phương pháp gây án giống nhau, khoảng cách địa lý và thời gian đều rất gần nhau. Những điểm tương đồng giữa hai vụ án quá rõ ràng không thể bỏ qua. Nhưng Tùng đã giết cả nhà ông Tuấn, chẳng lẽ hắn cũng là thủ phạm giết ông Can hay sao? Chúng ta còn chưa chắc chắn Tùng có phải là thủ phạm vụ án mạng vừa xảy ra hay không. Hiện mới có lời khai một phía của bà Nga. Các chứng cứ buộc tội còn chưa đầy đủ. Tất nhiên khả năng cao Tùng chính là thủ phạm, vì nếu không hắn đã không phải bỏ trốn ngay khi phát hiện ra bà Nga vẫn còn sống. Nếu Tùng là thủ phạm giết lại ông Tuấn, thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu sự liên quan giữa hắn với cái chết của ông Can hai năm trước. Có một cách làm rõ điều này là xác định mối quan hệ giữa hai người, mối quan hệ giữa hai bên càng thân thiết thì càng có khả năng tung là thủ phạm giết người. Sao anh lại nói vậy? Điều đó nghe có vẻ vô lý. Nghe toán qua thì như vậy, nhưng nghĩ kỹ thêm một chút em sẽ thấy rõ như ban ngày. Nội dung bài báo nói về vụ án thôn vĩnh lợi tuyên sơ xài nhưng vẫn để lại một số manh mối quan trọng. Cái chất của ông Cang cho thấy hung tù là người quen biết, thậm chí rất thân thiết với nạn nhân. Phải thân tiên thì mới có thể ngồi uống nước chè với nhau và nhân cơ hội đó đầu đọc. Chi tiết tiền kết giấu bị mất nhưng đồ đạc trong nhà không tồn hại cho thấy hung thủ biết rõ ông Cang để số tiền lớn trong nhà và ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch để cướp đặt số tiền này. Điều đó càng củng cố thêm giả thiết hung thủ là người hết sức gần gũi với nạn nhân. Thế nếu Tùng không quen biết với ông Cang thì sao? Vĩnh nhìn qua cửa sổ hướng về ngọn núi hình bút măng đã hiện ra mờ mờ đằng xa. Đó là một câu hỏi thú vị đấy. Nếu hai người không quen biết nhau thì sao? Anh cũng chưa nghĩ được câu trả lời cho tình huống này, nhưng con linh cảm rằng vụ án mạng xã Vân Trung không đơn giản như những gì được báo cáo, và đó chính là lý do mà chúng ta có mặt ở đây, các bạn trẻ. Xã Vân Trung hiện lên tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ, sống kinh răng như một giải lụa đính kim cương, lấp lánh nằm vắt ngang một, một cách hở hững trên một vùng đất xanh mướt màu lúa non. Gần đó là một ngọn núi đá vôi hình búp măng, có phần chóp đỉnh vươn lên đến tận mây, phần chân núi phình tướng, chiếm cứ một vùng đất rộng đến hàng km vuông, những cánh cỏ trắng bay qua bay lại tạo nên khung cảnh đồng quê nên thơ, giữa vẻ đẹp mộc mạc của vùng nông Tôn, tam giác bon phấn hiện lên như một sự đối lập không thể trái ngược hơn với toàn thể khu vực xung quanh. Những ngôi nhà cao tầng được xây sang sát, kiến trúc mang đầy tính đô thị, khiến vùng đất ba cạnh này trông như một bản sao vùng nội đô. Trong khi những thôn gần đó vẫn còn nhiều nhà cấp bốn, thậm chí nhà lập ngói và mái tranh. Anh quan sát chăm chú vùng đất xảy ra vụ án giết người khiến chiếc xe của đội cảnh sát điều tra rời khỏi quốc lộ 32 để dán vào con đường nhỏ trải nhựa phẳng lì. Vũng không khỏi thầm đánh giá con đường này, đi còn êm hơn nhiều so với đường quốc lộ. Ở hai bên đường, chỉ trong chốc lát anh đã đếm được không dưới 15 cơ sở sản xuất phân bón, phần lớn trong số đó có quy mô bề thế, người ra kẻ vào trông hết sức nhộn nhịp, tiếng máy chạy ầm ầm, khiến anh tự hỏi làm sao người dân ở đây có thể chịu đựng được tình trạng ô nhiễm âm thanh này quanh năm suốt tháng. Sau một hồi hỏi han và đi mò đường, cuối cùng chiếc xe của đội điều tra cũng dừng lại trước một tòa nhà hai tầng khang trang, có băng rôn đề dòng chữ rất to: "Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vân Trung" trước cửa trụ sở hai người đàn ông đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào Đội điều tra xuống xe tự giới thiệu bản thân người đàn ông đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần hồ hởi bắt tay bĩnh rất mừng vì các đồng chí từ trên hà nội đã đến chúng tôi mong các anh xuất tôi là nguyễn trí công chủ tịch ủy ban nhân dân xã vân trung còn đây là anh thắng trưởng công an xã ông thắng người thấp đậm rắn rỏi có vẻ ngoài đặc trưng của một lực điền vẫn còn sung sức Vĩnh chắc rằng xã Vân Trung cũng thuộc thành phố Hà Nội Ông Công cười Chúng tôi quên nói như thế rồi Tỉnh Hà Tây được sắp nhập vào Hà Nội đã gần chục năm Nhưng cách gọi cũ vẫn chưa bỏ được Vĩnh đề nghị Thời gian không có nhiều Chúng tôi muốn đến ngay hiện trường vụ án Dọc đường những đứa trẻ mặc quần áo đẹp tò mò nhìn theo đoàn người Một vài đứa bạo dạn còn rắt xíu nhau bám theo Khiến nông Công phải quay lại đuổi chúng về nhà Bọn trẻ cười phá lên và chạy tạm ra xung quanh. Ông Công nói với Vĩnh. Trường học nghỉ hè, tự nhiên xã hội đụng dịch hẳn lên. Nhiều lúc đến khổ với bọn Trúc. Nhiều gia đình mất cả giấc ngủ chưa vì bọn trẻ con nghịch ngập. À chúng ta đến nơi rồi đây. Chỗ này được gọi là ngã tư thân, là nơi có vị trí đẹp nhất luôn. Nhà Tuấn nằm ngay điểm giao cắt giữa hai con đường lớn trong thôn. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ăn mạng cao ba tầng Diện tích mặt ràn không lớn Nhưng ngoài nhà ở Gia đình ông Tuấn còn có một khu vườn rất rộng Trồng nhiều cây ăn trái Ngôi nhà hiện nay đã bị niêm phong Để phục vụ công tác điều tra Một tấm vải bạc lớn màu xanh nước biển Phủ kín cửa ra vào Ông Công nói Đừng nghĩ nhà nó đơn sơ thế này mà nhầm Tuấn là đơn giàu nhất làng đấy Nhưng nó khát người ở chỗ Có tiền thì đem cất ngân hàng Chứ không xây nhà cao tầng Mua xe ô tô đắt tiền Tính nó kỳ quặc lắm. Anh ta làm nghề gì mà giàu vậy ạ? Trước đây Tuấn cũng hành nghề sản xuất phân bón, nhưng sau đó thấy lợi nhuận thấp mà lại bất vả, nên chuyển sang cho các cơ sở sản xuất vay tiền. Anh ta là người cho vay nặng lãi à? Không hẳn vậy. Nó lấy lãi cao hơn ngân hàng, nhưng không cao như chợ đen. Cho vay cao quá thì lãi lớn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không bền. Tuấn nó muốn nuôi các con nợ để làm béo bản thân. Nó không định ăn một phát thật đấy, rồi sau này chẳng còn gì nữa. Nếu anh ta lấy lãi thấp thì làm sao lại giàu có nhanh như vậy? Ấy đây, cái tài của thằng Tuấn là nó có đôi mắt xanh. Mắt nó no nhìn gái chuẩn, mà nhìn dự án còn chuẩn hơn. Sản xuất phân bón cần vốn đầu tư lớn, các ông ngân hàng sợ mất tiền nên thẩm định rất kỹ. Mà càng kỹ thì càng mất thời gian, nhiều lúc đến khi biết dự án có khả năng sinh lời cao thì thời cơ qua mất rồi. Người muốn vay cũng còn có nhu cầu vay nữa đâu Thằng Tuấn này thì khác Nó chỉ cần hỏi vài ba câu Là có thể quyết định ngay có nên cho vay hay không Nó cho vay lần nào cũng trúng lần ấy Không sai bao giờ Hình như lần cuối cùng nó nhầm lẫn Đã là chuyện cách đấy mấy năm rồi Có lần nó nói với tôi từ vụ thất bại đó Mà nó học được rất nhiều điều Nó cho vay nhanh và rất bạo tay Nên mọi người cứ lũ lượt xếp hàng Trước cửa nhà nó vay tiền Dần dần nó trở thành chủ nợ của cả cái vùng này. Các hộ sản xuất ai cũng vay tiền nó không ít thì nhiều, bản thân tôi cũng nợ Tuấn ít tiền. Ở đây người duy nhất có thể sánh với nó về độ giàu có là Lê Phương Đông, một người làm nghề cung cấp nguyên liệu sản xuất phân bón. Thế thì cái chết của anh Tuấn hẳn sẽ làm cho không ít người mừng thầm. Cái Nga còn sống thì họ vẫn phải trả tiền thôi, có thoát được đâu Vĩnh ghi thông tin vào trong cuốn sổ tay nhỏ, Vĩnh đi một vòng quanh nhà xem xét, anh kể tay vào một gian nhà nằm tách biệt với khu nhà chính. Kia có phải là gian bếp không? Ừ, đúng vậy. Bếp nằm trong vườn, địa thế ở đây thật trống trải, không khó để ai đó bỏ thuốc độc vào nồi canh. Rất đơn giản là khách, cái nhà phải thường xuyên chạy đi chạy lại nên không để mắt hết được. Vĩnh bước vào trong khu bếp, đó là một gian phòng đơn sơ với ba mặt thường. Mặt còn lại để chống hoác, không có cửa ra vào, bên trong những bức tường bị ám khói chuyển màu đen kịt, cùi được xếp thành đống lớn ở góc khu bếp với nhận xét. Điều kiện vật chất của gia đình anh Tuấn giống như một hộ nông dân nghèo nào đó, chứ không phải của người đang chơi tiền cho cả làng. Tôi cũng đang gặp nhiều người tiết kiệm, nhưng tiết kiệm có lẽ không phải là từ thích hợp để mô tả cuộc sống này. Vào nhà thôi, chúng tôi có mang theo chìa khóa. Hoàng mở cửa vào nhà bằng chiếc chìa khóa anh nhận đừng từ đội cảnh sát điều tra huyện Hoài Nhân, khi chiếc cửa sắt bị đẩy sang một bên, luồng khi nóng lưu cứu trong nhà lập tức phả vào mặt nhóm công tác tạo nên cảm giác ngột ngạt khó thở. Đợi khi nóng giảm bớt, Vĩnh bước vào, anh lập tức chú ý tới chiếc tủ kính đặt ở sau cánh cửa ra vào, trong đó bày biện các loại văn phòng phẩm. phẩm. Thấy Vĩnh nhìn chiếc tủ kính với vẻ tò mò, ông Công giải thích. Cảnh Nga ở nhà mãi không có việc gì làm, nó kêu chán nên thằng Tuấn nó cho tiền mở cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Nga bán hàng ở gian ngoài cùng, gian trong tầng là một phòng ăn, tầng hai là phòng ngủ của vợ chồng Tuấn, tầng trên cùng là phòng của bố mẹ Tuấn. Đi tiếp vào gian trong, Vĩnh nhìn thấy bức ảnh cưới cỡ lớn của vợ chồng ông Tuấn trón nít một bức tường Trong bức ảnh, ông Tuấn mặc áo dài màu vàng nhạt đứng ngưng nhưng về phía người vợ đang ngủ trên ghế miệng nở nụ cười gượng gạo như thể việc tạo dáng chụp ảnh là một thách thức không nhỏ với ông ta. người đàn ông này có khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ, lỗ mũi hẹp, đôi mắt thỉnh tăm sắc lộ vẻ hạ khắc. người vợ mặc áo dài thêu hình rồng phượng màu đỏ, trên đầu đội chiếc khăn đóng cũng màu đỏ to hơn nhiều so với quả chồng, tay cầm một chiếc quạt vẫy hình hoa sen. bà trang điểm khá nhạt, cổ tay đeo một chiếc vòng trang sức rẻ tiền. Vẫn có cảm giác mơ hồ rằng, mặc dù người phụ nữ này đang cười nhưng đôi mắt lộ vẻ buồn bã, anh nhận xét. Chị Nga, quả thật rất xinh đẹp. Ông không cười hờ cả hàm răng khấp khảnh. Hồi trẻ nó đẹp nhất xã đấy, bây giờ vẫn còn rất mặn mà. Mà thật ra hơn 40 tuổi làm gì mà đã giả, ra ngoài đường vẫn nhiều người bám theo tán tỉnh lắm. Tuấn không cho vợ đi làm mà cứ bắt đợi nhà bán hàng cũng một phần bị máu gan. Thằng này gan thì thôi rồi, vỡ nhà vỡ cửa. Họ không có con sao? Nghe nói thằng Tuấn vô sinh, dân làng đồn thế Không biết có đúng không? Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nó chuyện này Nó là đứa thâm hiểm, không tin kể cho người khác nghe chuyện của mình Nói xấu người chết phải thòi Nhưng đúng là trong làng không ai thích nó Dù ai cũng nhờ vả nó Mà nó cũng cóc cần Chả có nhu cầu chơi với ai Suốt ngày chỉ xét nét vợ và lấy việc xây vòng tiền làm niềm vui thôi <cười> Dường như cuộc sống của vợ chồng nhà này không mấy hạnh phúc nhỉ Thằng Tuấn nó đánh vợ suốt, hễ thấy cái ngà được thằng nào khen sinh là mặt nó hầm hầm như thịt băm nấu cháo rồi lôi vợ về đánh, Tội nhập cho cái ngà, xinh đẹp, chăm chỉ, khéo léo là thế mà bị đánh đập, bố mẹ chồng nó cũng thuộc diện quái thai. Ôi chết, thì vui có mồm chứ, tôi bị cái tính thằng ruột ngựa, nghĩ gì nói lấy, không giữ được trong lòng điều gì. Nhưng mà anh có tin được rằng bà cụ cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ trên ghế nhìn chằm chằm vào con dâu không? Bố mẹ thằng Tuấn còn cấm con dâu không được về thăm nhà. Cuộc sống như thế không phát điên mới lạ. Phải nói tính nhẫn nhịn của cái Nga thuộc loại phi thường. Nó tốt tính lắm, ai cũng yêu mến. Bây giờ cả nhà chồng đều chết, chị Nga còn chả, vẫn có thể đi bước nữa nhỉ? Nếu được thế thì tốt cho nó anh cuộc đời nó khổ nhiều rồi. Vĩnh đi lên phòng vợ chồng ông Tuấn trên tầng 2. Căn phòng ngăn nắp, ít đồ đạc, chỉ có chiếc tivi màn hình phẳng đặt trên một cái kệ đầu giường ngủ và một chiếc két sắt cỡ lớn trông rất chắc chắn. Vĩnh lại gần trước kết sắp xem xét kỹ lưỡng Tôi đoán trong này có giấy tờ làm ăn quà anh Tuấn Ông Công gật đầu Ờ, chắc vậy Chúng ta cần mật khẩu và chìa khóa để mở cách Cái này có lẽ chị Nga biết Vĩnh tiếp tục quan sát ngôi nhà Anh thấy một chiếc bàn trang điểm nhỏ để gần cửa sổ Từ cửa sổ có thể nhìn ra sông Tích Giang đang quần quận sóng đẳng xa Trên bàn trang điểm Vĩnh cầm lấy bức ảnh của bà Nga lên xem anh đưa cho hoàng hỏi cậu có nhận thấy điều gì kỳ lạ không hoàng tò mò nhìn bức ảnh chụp người phụ nữ đang đứng ven sông tay chải chuốt mái tóc bị gió thổi làm cho rối tung miệng nở nụ cười duyên dáng anh lắc đầu em không thấy gì khác thường cả lan đứng bên cạnh xen vào xếp hỏi anh hoàng về phụ nữ thì ta hỏi đầu gối cho nhanh trong bức ảnh này chị nga vẫn đeo nguyên xin cái vòng giống như trong bức ảnh cưới hoàng vẫn chưa hiểu thế thì sao Lan cười nháy mắt Đầu óc anh Hoàng xử lý thông tin nhanh như máy tính thời tiền sử ấy nhỉ? Vĩnh Định giải thích Cậu chưa lấy vợ nên có lẽ không biết Bức ảnh này rõ ràng được chụp gần đây Hoặc ít nhất cũng phải sau thời điểm chụp ảnh cưới 10 năm Cứ nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt chị Nga là biết Nhưng chị ấy vẫn đeo cùng một cái vòng tay Không người phụ nữ nào lại đeo một cái vòng tay trong suốt 10 năm cả Nếu có điều kiện họ sẽ thay đổi đồ trang sức thường xuyên Cái vòng này toạt nhìn cũng không có gì đặc biệt Hoàng nhún vai Thế thì sao hả anh Có thể đó là một kỳ vật của chị ấy thì sao Cậu chạm đúng điểm mấu chốt rồi đấy Cái vòng tay này có lẽ mang ý nghĩa đặc biệt nào đó Nên chị Nga mới giữ bên mình một cách trân trọng như thế Vĩnh quay sang ông Công hỏi Bố mẹ của chị Nga đã mất chưa ông Ông Công trả lời Tôi nghe nói họ vẫn đang sống ở Nghệ An Bà mẹ đã ra bệnh viện hà Đông để chăm sóc cho cô con gái rồi Thế thì không phải là di vật của bố mẹ. Giả thiết dễ chấp nhận nhất là chiếc vòng này hẳn phải là kỷ vật của mối tình đầu. Và mối tình này có lẽ cực kỳ sâu đậm đến nỗi chị Nga đã đi lấy chồng đến mười mấy năm rồi, vẫn khư khư giữ nó bên người. Hoàng tỏ vẻ không đồng tình. Điều đó có gì quan trọng à? Em không hiểu sao anh lại chú ý đến những chi tiết ngoài lề như thế này. Chị ấy đeo cái vòng nào thì kệ chị ấy chứ. Chúng ta đến đây để truy tìm hung thủ vụ án giết người. Thủ phạm của vụ này rõ ràng là thằng tùng không còn nghi ngờ gì nữa bắt nó là ra được hết vĩnh mỉm cười ồ <cười> đấy chúng ta còn chưa đi vào đúng chủ đề chính tôi được báo cáo rằng chúng có hiềm khích với gia đình anh tuấn đó cụ thể là hiềm khích gì trường công an xã vân trung ông huỳnh ngọc thắng từ đầu đến giờ chỉ im lặng lúc này mới lên tiếng nói cũng khó tìm tất cả vụ này lại bắt đầu chỉ vì một con chó trước đây tuấn có nuôi một con chó vàng để giữ nhà sửa thì thôi rồi xa một trăm mét cũng nghe thấy, nhà Tuấn có hai mặt rắp đường, người qua kể lại thường xuyên, nên con chó cũng sủa liên tục. Ngày sủa, đêm càng sủa thật, thằng Tùng mắc chúng khó ngủ, nghe tiếng chó sủa không sao ngủ được, nó bảo Tuấn làm thịt con chó nhưng Tuấn không chịu. Tết bữa rồi, thằng Tùng đánh bà, làm cho con chó là quay ra chết. Vì chuyện này mà Tuấn vác dao sang đòi chém, hai bên xuyết đánh nhau to, may mà hàng xóm can được, chúng tôi đã tổ chức hòa giải nhưng hai đứa có vẻ vẫn rất hậm hực nhau. Khi làm vườn Tuấn huyết xáo chửi đồng sang, Tùng đáp lại bằng cách vứt rác sang trước cửa nhà Tuấn. Hai nhà hãy chạm mặt ngoài đường là lườm nguyết, bữa được rượu nào có Tuấn thì không có Tùng, mà có Tùng thì không có Tuấn. Nhưng chuyện đến mức chết người như thế này thì chẳng ai ngờ được, vĩnh lại gần cửa sổ. Từ đây có nhìn được sang nhà Tùng không? Ông Thắng gật đầu, chỉ tay vào ngôi nhà hai tầng nằm đối diện bên kia đường. Trên nhà để tấm biển, cửa hàng sửa xe Tùng Phương. Nhà nó đấy! Vợ nó biết con về bên ngoại rồi Tạm thời không còn ai ở nhà nữa Tùng làm nghề sửa xe đạp xe máy à Vâng đúng vậy Nó ghép tên mình với tên đứa con trai Để đặt tên cho cửa hàng Hai nhà cùng kinh doanh ở tầng 1 Lại đối diện nhau như thế này Nhất cử nhất động đều quan sát được Để đầu độc Tùng sẽ phải đi qua đường Ngay trước mặt chị Nga Chọn thời điểm thích hợp bỏ thuốc độc và nồi canh Rồi quay lại về nhà Cũng ngay trước mặt gia đình thù địch với mình Điều đó nghe có vẻ bất hợp lý chỉ vì hôm đó Tùng đóng cửa hàng Chợ thời cơ Nhưng mà hôm đấy nó làm việc như thường lệ Tôi biết vì hôm đó tôi mang xe đến thay dầu Thay dầu xe máy thì cũng nhanh thôi Ừ, đúng thế Nhưng hôm đó không chỉ có tôi Mà còn mấy người nữa cũng đang chờ Thế thì khó hiểu thật Anh đã đầu đọc bằng cách nào Tùng có phải là người tâm hiểm không Tính với thằng Tùng Cũng chứ không tâm Nó là dạng người bồng bột Thật tiếc là nó lại hành xử như vậy gặp người lớn, nó chào hỏi lễ phép lắm. Bồng bột là một trong những lý do phạm tội phổ biến nhất đấy. Có thể anh ta đã gây tội ác trong một phút thiếu suy nghĩ. Hai năm trước, một người đàn ông sống ở thôn Vĩnh Lợi, tên Thái Bá Cang, đã bị chết vì ngộ độc cyanua. Ông Cang với Tùng có quen thân với nhau không? Ông Cang ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy. Thôn Vĩnh Lợi với Tam Giác Bơn phấn bị chia cắt bởi sông Tích Giang, hai gia đình lại không có liên hệ họ hàng gì với nhau ông cang đi đào bàng từ lúc thằng tùng còn ấm ngửa ông ấy về chỉ được một thời gian ngắn là chết khả năng hai người biết nhau gần như là không có lan đứng ở bên cạnh nghe thế cười thông tin này làm khó anh vĩnh rồi anh thắng tỏ vẻ không hiểu lan giải thích anh vĩnh nghi ngờ hai vụ giết người này có liên quan đến nhau ô ra là vậy nhưng chắc không phải đâu tùng không phải là dạng giết người hàng loạt tôi biết nó từ lúc còn bé trong thời gian vừa qua Nó không có biểu hiện gì là khác thường cả Vĩnh gật gù ghi lại thông tin này và cuốn sổ tay Anh nói Không còn gì để điều tra đây nữa Tôi muốn gặp cậu bé đã phát hiện ra vụ việc này Ông công lên tiếng Thằng Dũng coi Để tôi dẫn anh đến gặp nó Giờ này chắc nó đang ở nhà Hoặc tha thần ngoài bờ sông Là chỗ bọn trẻ con hay tụ tập Bốn người đi xuống dưới nhà Ông công dẫn đường đi tắt qua vườn Bỗng vĩnh ra hiệu Đợi chút ngôi mộ nào thế này Ở góc vườn nổi lên một ụ đất không có bia, bên cạnh để một bát hương, chỉ còn chơ khắc những chân nhang cắm thơ thớt. Ông Trung giải thích. Đầu năm nay lúc đang đào đất, Tuấn phát hiện thấy xương người, đào sâu xuống thì tìm được rất nhiều xương. Cái ngà non lo sợ, nên mời thầy địa lý đến xem. Thầy bảo đất này âm khí nhiều, phải làm lễ trừ tà. Thằng Tuấn không chịu vì tốn kém, nên gia đình làm cái mộ nhỏ trong người chết khỏi phá. Vĩnh đứng trước ngôi mộ, chán nhăn loại, trời nóng, Nhưng mặt đất vẫn mềm xốp, anh có thể cảm nhận luồng khí nóng bốc lên từ bên dưới khiến việc hít thở trở nên khó khăn, những cọng cây trong vườn nay động theo gió phát ra tiếng kêu xào xạc. Con trùng chuẩn ớt đậu trên cành cây khô ven sông, thân hình mảnh mai, bốn cánh trong suốt mỏng dính, cơ thể bất động như hóa đá, ở phía sau, cách khoảng 5m, một cơ thể nhỏ bé đen nhẻm đang rón rén bước đến, đó không phải ai khác mà chính là Dũng Còi, cậu bé không bao giờ chịu ngồi yên. Dũng không biết bơi, hay nói đúng hơn là cậu chưa biết bơi, vì chỉ ít phút nữa thôi là cậu sẽ biết. Sau khi đã bắt được con chuồn chuẩn và cho nó cắn cái rốn lồi của cậu, điều đó Dũng được bố kể cho biết kèm theo tiếng cười hú hối như máy nổ. Dũng không hiểu sao bố cậu lại có vẻ gian xảo khi nói câu đó, nhưng cậu rất mừng rỡ vì hóa ra để biết bơi lại đơn giản đến thế, chứ không phải mất công tập mấy ngày hè dưới sông và uống no bụng nước. Trong lòng Dũng chăn chê quyết tâm. Hiện thực quá ước mơ bơi lội trồn truồn mày chạy đi đâu? Nhưng số phận đã quyết định rằng Dũng chưa thể biết bơi trong ngày hôm nay. Vì đúng lúc thằng bé đưa tay ra đình chộp lấy con trồn truồn đang thiêu thiêu ngủ, thì Dũng bất ngờ bị bấp và kêu lên tiếng ối đầy đau đớn. Bị đánh thức bởi tiếng động bất ngờ, con trồn truồn vội bay vọt lên và phi thẳng ra nơi linh tính cho nó biết rằng đó chính là địa điểm an toàn nhất. Trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều ngoài sự tiếc nuối. Dũng rậm đuổi theo đúng lúc ấy một cánh tay mạnh mẽ ráng giỏi nhấc bồng nó lên rồi đứng người đàn ông quát: cẩn thận chỗ này đất lún cháu rơi xuống sông bây giờ. Dũng lấm lét nhìn người đàn ông. chú Khải cháu chỉ muốn bắt con chuồn chuồn để biết bơi thôi. thật ngốc nghếch đó chỉ là chuyện đùa cợt nó cắn cháu sưng bụng cũng không bơi được đâu. Dũng có vẻ chưa bị thuyết phục nhưng nó sợ không dám cãi lại. người đàn ông đứng trước mặt nó rất cao lớn dáng vẻ dữ dằn không thân thiện chút nào. Lúc đó bỗng có tiếng người nói lao sao Bốn người đàn ông và một cô gái trẻ xinh đẹp tiến lại gần chỗ Dũng và chú Khải đang đứng Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vân Trung Ông Nguyễn Tri Công bước nhanh tới hỏi Có chuyện gì thế Khải Chúng tôi họ bố mẹ Dũng thì được biết Thằng bé đang chơi ở đây Vừa khéo lại gặp cả anh nữa Cháu bác chủ tịch Thằng bé này lại gần bờ sông Em phải giữ nó lại Ông Công gật gù Bọn trẻ con nghịch ngợm có biết gì đâu Chỗ này đất nhìn thì cứng, nhưng ở dưới là bùn lầy, thuộc trên vào đó là không rút lên được. Đã từng có người chết ở đây rồi đấy. Đúng thế, theo em, bác nên cho người gắn cái biển cảnh báo ở đây, đề phòng trẻ con và khách du lịch không biết các anh này là ai thế ạ? Khả nhìn hai người đàn ông lạ mặt một cách cảnh giác. Ông Công vội giới thiệu. Đây là anh Vĩnh, điều tra viên từ Hà Nội cửa xuống, còn đây là anh Hoàng và cô Lan, phụ tá cho anh Vĩnh. Đoàn đang tìm hiểu vụ gia đình Tuấn bị đầu độc chết. Còn tìm hiểu cái gì nữa ạ? Thằng Tùng là thủ phạm rõ ràng danh rồi. Còn gì? Bắt được nó là xong. Vĩnh mỉm cười. Chúng tôi cũng đang truy bắt Tùng. Tôi nghe giọng anh hơi lạ. Hình như anh không phải người gốc ở đây. Khải gật đầu. Vâng, đúng vậy. Tôi quê ở Hải Dương. Người Hải Dương hay nói ngọng chữ L với chữ N. Nhưng tôi thấy anh phát âm rất chuẩn. Lúc đầu nghe anh nói nặng nặng. Tôi cứ tưởng quý anh ở miền Trung cơ đấy. Chuyện đó là thường mà, đâu phải cứ hải dương là nóng ngọng đâu. Tôi đi làm thuê ở nhiều nơi, phát âm khang khang cũng không có gì là lạ. Ông công sen vào. Khải đến định cư ở xã này được hơn hai năm nay rồi. Cậu ấy rất chăm chỉ, đàng hoàng, lại nhạy bén kinh doanh nữa. Thế chỗ này cách du lịch nhiều nên mở cửa hàng cho thuê cần câu và thuyền chèo Khải kinh doanh phát đạt lắm, cửa hàng rộng lớn, mang tên Đại Thủy đằng Kiên là quả một mình cậu ấy đấy. Mắt vĩnh bóng trở nên sáng quắc Hai năm Thật trùng hợp Xin lỗi tôi hơi tò mò một chút Anh có quen biết ông Thái Bá Căng người thôn Vĩnh Lợi không Thái Bá Căng Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ lắm Hình như có lần tôi gặp anh ấy rồi thì phải Ông Căng chết đúng vào thời điểm anh đến thôn này À tôi nhớ ra rồi Đúng là tôi có gặp anh ấy một lần ở Ủy bán nhân dân xã lúc tôi đi làm giấy tờ Anh ấy có vẻ là người rất tử tế Sau đó mấy hôm tôi nghe nói anh ấy qua đời Thật tiếc quá Người tốt lại hay mất sớm Trước đây anh làm nghề gì? Làm công nhân ở các khu công nghiệp ấy mà Làm thợ xây dựng đủ cả Anh đã bao giờ khai thác vàng chưa? Chưa nghề đó nguy hiểm lắm Tôi không làm Nguy hiểm nhưng nếu trúng mỏ vàng Thì lại kiếm bộ tiền Đầu tư mua thuyền câu Và xây dựng khu nhà lớn như thế kia Không tốn dưới trăm mấy triệu Hàn bố mẹ anh cũng thuộc từng lớp khá giả Chứ không thì với số tiền công nhật của thợ xây dựng, làm sao anh có thể tiết kiệm được nhiều như thế? Sống tẳng tiện thì cũng tích cóp được mà. Có ông bán vé số còn mua được cả xe ô tô Audi. chăm làm, được hưởng phúc thôi. Nói thế nghe đơn giản quá. Nhà anh ở đâu vậy? Anh thấy cái nhà sơn màu xanh dương ở cạnh cửa hàng cho thuê thuyền chứ. Nhà tôi đó. Lúc đi ngang qua, tôi thấy cửa không khóa. Anh cũng sợ trộm vào lấy đồ à? Trong nhà cho có vật gì đánh giá tivi không có Tiền cho các việc xoay vòng Cất vào trong két đầy ở phòng làm việc Mà phòng này thì có khóa rất chắc chắn Trong nhà chỉ có mỗi cái máy giặt và tủ lạnh để thức ăn Nếu thành trộm vào khinh được hai thứ nặng trịch đó đi Thì tôi cũng phục nó là tài Tôi sống một mình nên cũng không có gì phải lo lắng cả Ở tuổi này mà anh vẫn chưa lập gia đình nữa Khải chưa kịp trả lời Ông Công đã nói tay Chưa Thằng này gái trao đẩy Nhưng nó kén cá chọn canh lắm Mãi vẫn chưa tìm được người ứng ý Tôi có bảo mày cũng lớn tuổi rồi Không ly vợ sớm đi Thì sau này muốn đẻ con cũng không kịp nữa đâu Nhưng tính nó cũng gạt Khải cười trừ Chuyện tình yêu là duyên số bác ạ Làm sao mà cưỡng ép được hả bác Phải tùy vào số phận thôi Vĩnh gật đầu Tình yêu đúng là không nên ép buộc Biết đâu người trong mộng lấy chồng đã lâu bất ngờ Không còn chồng nữa thì sao Tôi không hiểu anh muốn nói gì Tôi không có người trong mộng nào cả. <cười> Đấy là tôi thuận mồm nói thế thôi. Anh có danh tiếp không? Tôi muốn ghi một cái. Đây rồi, tên anh là Bùi Hữu Khải, giám đốc công ty cho thuê thuyền và đồ câu. Số điện thoại di động cũng ghi trên này luôn. Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi đây. Biết đâu có dịp chúng ta lại gặp nhau nữa. Vĩnh trở tay ra bắt, gài bắt tay và tiến anh với một nụ cười niềm nở. Vĩnh đi ra phía cậu bé gầy nhom Từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi nói chuyện díu dít với Lan Đề nghị mọi người đến một khu đất có bóng cây dâm mát. Vĩnh bắt chuyện với vẻ thân thiện Cháu tên là Dũng đúng không? Dũng gật đầu Vâng Bác thấy cháu có vẻ rất thông minh đấy Câu ấy bác nói với mẹ cháu nhé Mẹ cháu vẫn chơi cháu là thằng anh hại Người mãi không lớn Có phải bác đang muốn chờ cháu làm gì không đấy Sao cháu lại hỏi thế? Khi nào mẹ cháu muốn sai việc Bao giờ mẹ cũng khen cháu ngoan Câu đầu tiên bác đã khen cháu Chắc là muốn nhờ việc gì khó lắm gì Vĩnh phì cười vì sự láo lỉnh của thằng bé Anh lắc đầu Không phải thế đâu Bác mua một cái kẹo này mua ở Nhật đây Cháu có thích không Cháu thích lắm bác có mấy cái Vĩnh sợ túi quần Tiếc qua bác chỉ mang đi có một cái thôi Lần sau bác mang nhiều nhiều vào nhé Ăn nhiều mới có sức mà làm hộ bác được Bác đã nói là không nhờ cháu làm việc gì mà Bác muốn hỏi cháu vài việc thôi Thế mà không tính là nhờ à Nói chuyện với bác tốn sức lắm Cháu bắt đầu thấy mệt rồi đây Cho bóc cái kẹo này ăn cái đã nhé Vĩnh đưa kẹo cho Dũng Anh tự hỏi cậu bé gầy còm Đang đứng trước mặt anh có đúng là Mới 10 tuổi không mà anh nói ghi gớm như thế Câu nào cũng dồn anh vào thế bí Dù vậy anh vẫn thích vẻ lám lỉnh của chú nhóc Thế nào Cháu ăn xong chưa Dũng gật đầu Hôm nọ cháu và nhà chú Tuấn Mà cháu gọi chú Tuấn là chú hay bác nhỉ Bác ạ Bác ấy nhiều tuổi hơn bố cháu Nhưng bố cháu toàn gọi bác ấy là thằng Như thế có phải là hỗn không Gọi như thế cũng hơi mất lịch sự cháu ạ Bác nói câu ấy với bố cháu nhé Cháu mà nói thế kiểu gì cũng bị chửi là Chứng khôn hơn vịt Gà còn lại đòi treo lên lưng đại bàng Bố cháu từ bí mình là đại bàng Mặc dù trông cũng không giống thế lắm Chuyện này, ta sẽ bàn lúc khác nhé. Vĩnh lấy nhìn hai người phụ tá đang bò các cười, anh thương mình phải vào vấn đề chính ngay. Khi vào nhà bác tuấn, cháu thấy những gì ở đó? Cháu thấy cô Nga, cháu gọi thấy vì cô ấy ít tuổi hơn bố cháu, nằm ở gần vòi nước. Cháu tưởng cô ấy chết rồi, hóa ra chỉ sắp chết thôi. Cô ấy bảo cháu đi gọi người lớn, thế là cháu chạy đi luôn. Chỉ thế thôi à, cháu không thấy điều gì khác thường nữa Cháu thấy điều khác thường là cô Nga tự nhiên lại lăn quay ra ở vòi nước Nhà cháu cũng có vòi nước Nhưng không ai uống nước trong vòi mà lại bị như thế cả Ừ, nói thế cũng đúng Rồi sao nữa? Lúc đó đường cũng vắng người Cháu thấy có một cô đi đằng trước Nên chạy đến và dừng lại cháu nhờ có việc Nhưng cô ấy không thèm quay lại Rõ chán, anh nhờ cháu việc gì cháu cũng làm hết sức Mà lúc cần nhờ thì người ta lại lờ đi Cũng có thể cô ấy biết Sau đó cháu chạy đến nhà cô Minh Trời chút đã, cháu nói rằng có người bỏ đi mặc kệ cho cháu kêu gào à? Người đó trông như thế nào? Cô ấy tóc dài, mặc áo tím rất cao, dáng đi lạ lắm, cứ khực khực như con chó bị gãy xương ấy. Đó là dáng đi của người đi giày cao gót, nhưng đi giày đó ở làng quê thì bất tiện lắm, cô ấy cao bằng nào? Cao hơn bác nhưng không cao bằng chú này. Dũng chỉ tay vào hoàng, vĩnh ghi chi tiết này vào sổ tay. Cháu nghĩ cô ấy bị bệnh dụng bác giống bố cháu. Lúc cô ấy bỏ chạy, mái tăng bị rơi xuống làm cô ấy phải đội lại lên đầu Mọi người trong đội điều tra nhìn nhau, lan thốt lên Tóc giả. Vĩnh ngật đầu Sau đó thì sao? May quá lúc đó cô Minh lại có nhà Cô ấy nghe cháu gọi vội chạy sang nhà bác Tuấn Kiệt Tuấn Kiệt? Bác ấy kêu Kiệt nên chúng cháu gọi như thế Mà sao bác cứ ngắt lời cháu liên tục thế nhỉ? Vĩnh vội xuống giọng làm hòa Ừ, bà xin lỗi, cháu nói tiếp đi nói chuyện với bác mệt thật đấy, chiều nay bác có cho cháu ba bốn cái chảo cũng chả bỏ, cháu kể tiếp nhé. Cô Minh chạy sang thấy cô nga rùi bật mép, thì sợ quá không biết làm gì, liền chạy sang nhà bác tài. Bác tài gọi xe cấp cứu nhưng phải một lúc lâu xe mới đến. Lúc đó ở đây đã đông như họp chợ, cháu chưa từng thấy vụ nào đông người như thế. Hội lành cũng không não nhiệt bằng. Xe cứu tường đến bấm còi mãi mà không ai chịu giặt đường. Cứ đứng nói chuyện, trả nhiêu chuyện gì? Cái đó gọi là hiếu kì, không tốt đâu cháu ạ. Bác nói đúng đấy, mẹ cháu cũng nói như thế, dù chính mẹ cháu đứng ở đây còn lâu hơn cả người ta. Ờ, <cười> đôi khi chúng ta phân biệt được điều tốt với điều xấu, nhưng làm được điều đúng đắn rất khó, dù thế nào cũng phải làm người tốt cháu nhé. Bác không hỏi gì nữa đâu, cháu chạy đi chơi đi, đừng ra bờ sông nguy hiểm lắm. Cháu chơi ở đây suốt mà, có sao đâu, chào các bác, các chú nhé, cháu đi đây khi cái dáng loay hoay của tầng nhóc đi khuất, vĩnh quay sang nói với ông công và ông thắng, tôi muốn hỏi về người tên khải mà chúng ta vừa gặp, các anh có lưu hồ sơ của anh ta không? hai cán bộ xã vân trung nhìn nhau, ông công nói, hai năm trước khải đến xã vân trung mua đất làm nhà, chúng tôi có hỏi giấy tờ nhưng khải nói bị mất hết giấy tùy thân, trong thời gian ở đây nó không làm gì vi phạm pháp luật cả, ngược lại. Khải là người hiền lành, nhiệt tình với công việc quả xã, đóng góp rất tức cực cho các chương trình xây dựng trường học, hiến máu nhân đạo. Ở đây mọi người đều quý cậu ấy. Hàm anh ta bệnh ra như thế là mỗi người quyết đoán, tính cách mạnh mẽ. Khi nhấc dũng lên, trông anh ta rất hung thật. Tôi không nghĩ dùng từ hiền lành là thích hợp để mô tả người đàn ông này. Ông Công gật đầu. Ừ, có lẽ vậy, nhưng quả thật hai năm sống ở đây, anh ta chưa từng gây sự với ai. Được rồi, hôm nay chúng tôi đã thu được rất nhiều thông tin có giá trị. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện hỏi chuyện chị Nga. Rất cảm ơn các anh đã nhiệt tình hỗ trợ. Tôi rất còn phải nhờ các anh phối hợp trong các công việc sắp tới." Ông công siết chặt tay anh. "Vụ án này làm rung động toàn xã toàn huyện. Tôi nghe nói người dân trên cả nước cũng hết sức quan tâm. Tôi rất mong các anh sớm bắt được thằng tổng trả lại công bằng cho người đã chết." Vinh lắc đầu. "Chưa chắc tổng đã là thủ phạm đâu, nhưng các anh yên tâm." Dù tên giết người là ai, chúng tôi cũng nhất định bắt án phải trả giá cho hành động sát nhân tàn bạo của mình. Chiếc xe của đội hình sự hướng về phía quận hà Đông. Đường vắng, xe chạy rất nhanh. Vinh lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống những cánh đồng lúa nước ven đường tạo ra vô số chớp sáng trói mắt trên mặt đồng ruộng. Thời tiết nóng nực, xe chạy bon bon nhưng vĩnh không có cảm giác buồn ngủ. Anh dở sổ tay xem lại những thông tin ghi nhận được trong buổi sáng hôm nay. Từ trên ghế nhảy hoàng hỏi vọng xuống. "Sao anh lại nói à, Tùng chưa chắc là thủ phạm vụ này?" Vĩnh hỏi ngược lại. "Thế này nhé, tôi đóng vai luật sư bào chữa và cậu sẽ đóng vai công tố viên, lý do gì để cậu nghĩ rằng Tùng là thủ phạm?" Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại hắn, Tùng là người có hiềm khích sâu sắc với gia đình nạn nhân, hắn có động cơ giết người, bà Nga đã chứng kiến hắn lảng vảng trước nhà lúc mờ ấy đang nấu ăn. Khi biết bà Nga và ông Tuấn còn sống, hắn lập tức bỏ trốn biệt tích. Nếu không làm gì sai trái, sao hắn phải bỏ trốn? Mọi thứ đã quá rõ ràng. Nếu chỉ xét đoán thông tin bề ngoài, thì có vẻ như vậy. Nhưng trong chuỗi mắt sức hành động của tội phạm có rất nhiều chi tiết bị thiếu, không giải thích được. Thứ nhất, cơ quan điều tra không tìm ra chất chia trong nhà Tùng. Vợ Tùng khai rằng chưa từng thấy bất cứ thứ gì tương tự như chia ở nhà. Nếu vợ Tùng khai thật, thì hắn lấy đâu ra công cụ để gây án? Thứ hai, làm thế nào để hắn đổ được gói bột xia nua vào nồi canh của bà Nga nếu nhất cử nhất động của hắn đều bị gia đình bên kia theo dõi sát sao? Hãy nhớ rằng, hai nhà ghét nhau như nước với lửa, thật khó tin, chúng băng được qua đường để đổ gói bột và nồi canh mà không ai để ý không ai biết. Anh nói băng qua đường cứ như băng qua quốc lộ vậy, chỗ đấy là đường làng, chỉ rộng khoảng 7 mét thôi, bước vài bước là qua rồi. Bà Nga bận bịu với khách hàng thì chỉ trong chút lát là tùng, là tùng bỏ được thuốc độc và nồi canh rồi trở về mà chẳng ai biết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tại sao hắn phải trốn nếu hắn vô tội. Đến trẻ con cũng biết rằng hành động đó chính là tự tố cáo bản thân mình với người khác. Quả thật đây là một chi tiết đáng suy ngẫm. Tại sao hắn lại phải trốn bị xét cho cùng? Bà Nga có bắt tận tay dây trận trán vì hắn bỏ thuốc vào nồi canh đâu? Kể cả nếu bị tố cáo, hắn cứ trôi phát thì cũng rất khó kết tội. Với cả hai ngày trôi qua, kể từ khi vụ án xảy ra, chúng ta đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Hình ảnh với hắn được đăng trên báo và truyền hình. Các con đường ra vào chủ chốt trong địa bàn đều bị kiểm tra. Hơn nữa hắn trốn chạy trong tình trạng vội vàng, chắc không kịp chuẩn bị đồ đạc theo người. Nhưng cho đến nay hắn vẫn bạch bù âm tím, cứ như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Thật kỳ lạ. Lan hỏi, Có lẽ nào hắn trốn vào những hang nhỏ trong lòng núi búp măng không? Em được biết các hang hốc ở đây rất dày đặc và có nhiều cửa vào. Không thể nào, ai tiếp tế đồ ăn cho hắn trong suốt thời gian vừa qua. Công an huyện Hoài Nhân vẫn đang theo dõi chặt chẽ gia đình Tùng, không có biểu hiện gì cho thấy họ đang liên lạc với hắn cả. Trốn trong hang, có môi trường ẩm ướt tối tăm, không có lương thực, quần áo thì chỉ hai ngày để kiệt sức. Rất lời, Bình không nói gì thêm và lại chìm vào trạng thái suy tư. Bệnh viện đa khoa quận Hà Đông chật kín bệnh nhân. Những người bệnh chờ khám hết đứng lại ngồi dọc theo dãy hành lang được lát chạch men trắng. Tâm trạng căng thẳng của những người bệnh phải chờ lâu cộng thêm với thời tiết nắng hẩm hập càng khiến bầu không khí của bệnh viện trở nên ngột ngạt. Được các y tá chỉ đường, ba cảnh sát viên của chúng ta cuối cùng cũng vượt qua những mê cung những căn phòng giống hệt nhau để tới được nơi bà nga đang điều trị. Đó là một căn phòng rộng có bốn giường bệnh. Vĩnh nhận thấy người anh tìm đang nằm trên chiếc giường trong cùng. Nhìn toán qua, Vĩnh đã phải công nhận rằng người phụ nữ này thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp. Cô ta không có dấu hiệu gì cho thấy đã ngoài bốn mươi tuổi. Sự mệt mỏi làm sắc mặt cô nhợt nhạt đi nhiều nhưng làn da vẫn còn mịn màng và cánh mũi vẫn đẹp như vẽ dù có vẻ không phải là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ lông mày thanh mảnh tự nhiên, đôi mắt to tròn ẩn chứa vẻ dịu dàng động lòng người. Nhưng giờ đây đôi mắt đẹp này còn có thêm vài hoảng hốt như con chim cặp cảnh cong. Ngồi kế bên giường, một người phụ nữ lớn tuổi đang khuyên an cháu nhưng nga nhất quyết từ chối. Vĩnh để ý thích nga đang đeo chiếc vòng cổ tay giống hệt với chiếc vòng trong những bức ảnh chụp tại nhà. Vĩnh bước lại gần lên tiếng: Cháu chào cô, chào chị nga. Cô hẳn là mẹ ruột của chị nga. Bà cụ nhìn anh với vẻ hiền từ vâng đúng thế anh ạ các anh bên công an phỏng vâng cháu tên vĩnh thuộc phòng cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đây là hoàng lan đồng đội của cháu các anh đến hỏi con tôi mấy lần mà vẫn phải hỏi nữa ư vẫn còn có thông tin phải làm rõ của bà cụ đứng lên nhường ghế cho vĩnh mời anh ngồi đây tôi ngồi kế bên giường chị này được rồi vĩnh cảm ơn và ngồi vào chiếc ghế nhựa xanh bên cạnh giường bệnh Anh bìm cười với người phụ nữ đang nhìn anh với vẻ căng thẳng. Chào chị Nga, chị thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em thấy đỡ hơn mấy ngày chút rất nhiều rồi. Các anh đã bắt được Tùng chưa? Chưa chị ạ, chúng tôi vẫn đang truy tìm. Nga thở dài, vẻ mặt rất đáng thương, Vĩnh nói. Chúng tôi có một số thông tin cần hỏi chị, mong chị hợp tác. Anh cứ hỏi, biết gì em sẽ nói hết? Chị nói rằng đã thấy Tùng lạng vàng qua nhà hôm xảy ra vụ đồng độc. Cụ thể chứ lạng vàng ở đây nghĩa là như thế nào? Nó đi qua đi lại trước cửa nhà em mới về trêu nguy. Chồng em quát, bảo cút đi. Nó về nhà nhưng được một lúc lại ra trêu. Như thế là lúc nào anh ta cũng ở trong tầm mắt của chị Có lúc em bận bán hàng, không nhìn được. Nhưng chồng chị ở ngay đó, hẳn đã nhìn thấy hết mọi hành động của hắn ta chứ. Em cũng không biết... Có thể như thế, cũng có thể không. Nếu chồng chị theo dõi anh ta chặt thế, làm sao anh ta hạ độc được nhỉ? Cũng có lúc anh Tuấn nhà em nhãn đi chứ, anh ấy ngồi xem sổ sách suốt không để ý việc bên ngoài mấy. Chị không nghĩ rằng nếu anh ta muốn đầu độc nhà chị, anh ta phải hành động một cách tím đáo, chứ không dạy gì gây sự chú ý như thế không? Tùng là thằng giờ người, hành động của nó đôi lúc rất khó dọc. Anh hàng xóm nói anh ta là người bộc trực thẳng tính Được nhiều người quý mến lắm mà Ai quý mến chứ Nhất định không phải nhà em Mà nó cũng chẳng quý gì nhà em Vĩnh dở hồ sơ vụ án Lấy ra một tờ giấy in kết quả chẩn bệnh Bác sĩ in cho biết Tất cả mọi người trong gia đình chị Đều có nồng độ cyanua trong máu Từ 10 đến 12mg trên một nít Dung chị chưa đến 2mg Mức nhiễm độc này đủ khiến cho chị mệt mỏi Co giật thậm chí hôn mê Nhưng nếu được điều trị kịp thời Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Bác Chanh Sơn bị đổ một lượng cực lớn Sianua Nhiều đến mức có thể giết chết cả một con trâu rừng loại lớn Thật may mắn và cũng thật lạ là chị lại không làm sao cả Khi nấu cơm xong Em đóng cửa hàng Định đem quần áo đi phơi Nhưng không hiểu sao Chợ quần áo tự nhiên biến đâu mắt Em tìm mãi mới phát hiện ra nó nằm ở bức tường đằng sau gian bếp Chắc có thằng bé nào nghịch ngợm Đem đống quần áo đó giấu đi Chị có phát hiện bị mất chiếc áo nào không? Không anh ạ Chị nói tiếp đi Em tìm được đống quần áo Vội vàng mang đi phơi Phơi xong vào nhà Vừa ăn được mấy miếng cơm Thì mẹ chồng em đã ngã lăn ra đất Em tưởng mẹ em xỉu vì trời quá nóng uhm, Mẹ em mấy lần có triệu trứng say nắng như thế rồi Nên vội chạy ra chốt vào nước Định lấy một chỗ nước mát cho cụ rửa mặt Ai dè đang vặn nước Thì chính em cũng chóng mặt Và ngã lan ra Lúc đó em tự biết có chuyện không ổn rồi Nhưng không có chút sức lực nào để chạy đi kêu cứu Chuyện sau đó thì các anh biết cả rồi Nhà nấu xong cơm Sao chị không ăn ngay Mà lại đi phơi quần áo làm gì Là em muốn tận dụng trời nắng Cho quần áo nhanh khô mà Bà cụ già từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe một cách lặng lẽ Trên chiếc giường bệnh bên cạnh Liền lên tiếng giải thích hộ con gái Bà cụ tuy người miền Trung Nhưng cũng không sử dụng phương ngữ Nên nói khá dễ nghe Có nhiều chuyện khó nói ra lắm mà nhỉ Bà cụ thông ra nhà tôi phải cái hay xét nét con dâu Nó bảo quần áo đấy Vào ăn thế nào cũng bị mắng là lười rồi có khi mấy ngày sau cũng chẳng được yên Có những lần ốm sốt cũng có được nghỉ tí nào đâu Làm quần quật hết việc nọ đến việc kia Tôi nhìn thấy mà chảy nước mắt Người mất thì cũng đã mất rồi Nhưng nói thật với anh là suốt thời gian con tôi làm dâu nhà người ta Tôi được chăm cháu đứng một lần Bà cũng bị lườm nguyết dữ lắm Còn con bé này thì chưa về thăm mại đại được một ngày nào, khổ lắm anh ạ. Nga nhìn mẹ tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ này, sao chuyện đó con đi nói với người khác, con có gì khổ đâu ạ, anh Tuấn đối xử với con cũng rất tốt. Bà cụ xì ra một tiếng tỏ vẻ phản đối, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Vĩnh chuyển đề tài. Chị có biết người nào tin Bùi Hữu Khải không? Bẻ lúng túng hiện nên nét mặn trước khi Nga cố làm ra vẻ bình tĩnh. Không ạ Thế thì thật Thỉnh thoảng có gặp nhau ở ngoài đường Chị gặp ở ngoài đường thì làm sao chị biết tên anh ta là Khải Thì em nghe người khách nói mà Chỗ đấy nào có rộng lớn gì cho cam Mọi người biết nhau hết cả mà Vĩnh nhìn chăm chú người phụ nữ Cố tìm ra sự thật đằng sau lời nói đó Nga nhìn lại anh không chết mắt Im lặng kéo dài Cuối cùng vĩnh lên tiếng Chị Nga này Có điều này tôi phải hỏi lại cho rõ Tôi được biết anh Tuấn tuy là con thứ trong nhà nhưng lại nhận trách nhiệm phụng dụng bố mẹ Ngôi nhà mà anh chị ở là do anh Tuấn mua đất về và xây lên Bây giờ anh Tuấn và bố mẹ đều đã chết Ngôi nhà hiện nay anh chị đang ở sẽ thuộc về chị đúng không nhỉ? Ngôi nhà đó do chồng em đứng tên Bây giờ anh Tuấn đã mất em là chủ của ngôi nhà Anh Tuấn còn có họ hàng gần nào không? Có nhiều chứ Nếu chị mất đi thì sao? Anh trai và những người cháu của anh ấy sẽ trở thành người thừa kế của ngôi nhà với tất cả tài sản bên trong Bao gồm cả các khoản tiền mà anh ấy cho người khác vay à? Đúng vậy Chúng tôi muốn xem xét giấy tờ làm ăn của anh Tuấn được không? Giấy tờ để hết trong két sắt anh ạ Tôi đoán trong kết có tiền và những tài sản có giá trị mà chị không tiện cho người khác thấy Khi nào chị ra viện mong chị lấy giấy tờ đưa cho chúng tôi xem Nga do dự một lúc rồi nói Bác sĩ bảo em còn phải ở đây thêm mấy ngày nữa Để đến khi em giao viện Sự ảnh hưởng đến việc điều tra của các anh Đây là chìa khóa két, Còn trên tờ giấy này có ghi mật khẩu Vinh nói lời cảm ơn Rồi nhận lấy tờ giấy và chìa khóa Anh lại hỏi Chị định tính thế nào với ngôi nhà này Em sẽ bán nó đi Tìm chỗ khác để ở Em không muốn sống một giây phút nào ở căn nhà đó nữa Tôi sợ rằng chị bán vào lúc này Sẽ không được giá đâu Ngay cửa chua xót. Em đoán dân trong xã bây giờ đi ngang qua nhà em còn sợ Nói gì đến việc mua lại Nhưng bán mất giá cũng phải bán thôi tôi thấy trong vườn nhà chị có một ngôi mộ nhỏ Đó là mộ của ai thế Thường người ta không đặt mộ trong vườn Mà phải chuyển ra nghĩa trang Tôi thấy gần khu nhà chị có nghĩa trang của xã mà Nga run người lên Ở dưới đất nhà em có nhiều mộ mạ Cậu nói nhà em là đất dữ Anh Tuấn không tin Nhưng cậu nói đúng thật Cậu nói cái gì cũng đúng Em không muốn sống ở đó chút nào nữa, nhưng anh Tuấn không nghe lời em. Anh ấy cũng không muốn tốn tiền làm lễ rời hai cốt đi, nên nhà em phải tạm để lại đấy. Em làm bắt hương cúng cho người chết khỏi hại gia đình em, mà cuối cùng cũng không thoát. Ai xem cho chị nhỉ? Cậu Trình ở thôn Tiền Phong. Vĩnh gật đầu, ghi lại thông tin vào quấn sổ tay. Đúng lúc đó một cô y tá mang theo khay đựng kim tim và bình nước thuốc bước vào nói. Xin mời mọi người nhà tránh dùm sang một bên. Đến giờ truyền dịch cho Nga rồi. Bà cụ già nói vâng, phiền chị giúp cháu nó Rồi ra cửa đứng đợi Vĩnh lập tức theo sau, anh gợi chuyện Cháu thấy chị Nga đeo cái vòng tay cũ quá rồi Sao chị ấy không thay đi cô nhỉ Bà cụ như được chạm đúng mạch Liền than thờ một chàng Cái vòng đấy là do thằng Thái Hòa tặng cho nó đấy Thằng Hòa là mối tình đầu của nó Hồi hồi đó chúng nó yêu nhau lắm Tôi cũng quý thằng Hòa Nó là đứa trung thần và chăm chỉ nhất làng Nhưng khổ nỗi gia đình nó nghèo quá Đến đồ ăn cũng chả có Thế thì làm sao nuôi nổi vợ hả canh Rồi sau này còn con cái Bố mẹ già yếu chăm sóc thế nào Tính đi tính lại Thấy không có tương lai gì Vợ chồng tôi bắt chúng nó phải chia tay Khổ Con ngài khóc hết nước mắt Bây giờ nghĩ lại thấy thương nó quá Nhưng hồi ấy chúng tôi cứ tin rằng Làm thế mới là đúng Thế mới tốt Đi nó khóc lóc van xin cũng mặc kệ Sau đấy gia đình tôi quen biết thằng Tuấn Tuấn Duy mê con Nga như người nhiện thuốc phiện ấy, gia đình nó thì giàu, không phải lo chuyện tiền bạc, chúng tôi khuyên con quý thẩm Tuấn, nói mãi ép mãi nó mới chịu, nhưng kể từ đấy nó ít nói hẳn, không còn là nó trước kia nữa. Nhưng tưởng từ khi lấy chồng, cuộc sống nó hạnh phúc hơn, mà không ngờ, nó lại là sự khởi đầu của địa ngục, con rể tôi giàu, nhưng xét về tính treo kiệt, nếu nó đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Chẳng tí nó mua cho cái Nga thứ gì, đã thế còn không cho đi nằm. Hai ông bà thông gia là người tốt, nhưng nói thật ai cụ cũng quá khắt khe. Bây giờ thì mọi chuyện lại ra thế này, 40 tuổi, chồng chết, con không có, oan nhiệt, oan nhiệt quá nhỉ? ạ. Anh Thánh Hòa là người cùng quê với chị Nga đúng không ạ? Nó là dân thôn Kim Định cùng xã với gia đình tôi. Cô có nhớ anh Thánh Hòa trông như thế nào không ạ? Bà cụ định lên tiếng trả lời, nhưng đúng lúc đó Nga nói vọng ra, giọng đầy suốt ruột. Mẹ đừng nói nhiều, chuyện cũ của con mà cứ kể lung tung là sao, cả anh ấy còn nhiều việc quan trọng phải làm, đâu thể cứ nghe mẹ nói chuyện mãi được. nghe tiếng con gái gắt gần, miệng bà cụ đã mở ra, lại vội khép vào, vinh quên lại bên giường bệnh, mỉm cười. <cười> Tôi chỉ tò mò chút thôi, nếu chuyện về anh Thái Hòa không có gì bí mật thì có gì mà chị phải giấu. Đôi mắt Nga chớp lên sắc lạnh, khác cản với vẻ hiền dịu mà cô thể hiện từ nãy đến giờ. Không có cái gì bí mật ở đây cả, và cũng chẳng có gì để giấu. Em chỉ không muốn nói về điều này. Đó là một kỷ niệm đã qua, em không muốn nhắc lại. Bên công án các anh có cần tra hỏi chuyện riêng tư của công dân từ khi nào vậy? Biết không khai thác được gì thêm, vĩnh chào từ biệt. Chỉ là ít chuyện bên lề thôi mà. Cảm ơn cô, cảm ơn chị nhiều. Mong chị sớm bình phục sức khỏe. Bà cụ vừa giữ tay anh lại, buồn vã. "Các anh đi vội thế, ở lại đi uống nước đã." "Thôi cô ạ, cháu còn nhiều việc phải làm, để lúc khác cháu lại qua." Vĩnh chào bà cụ và cùng các đồng đội đi ra khỏi phòng bệnh. Khi bước ra cửa, Vĩnh làm Bộ vô tình quay lại, anh nhìn thấy ánh mắt lo âu của người phụ nữ xinh đẹp đang dõi theo sau lưng anh, thấy Vĩnh nga vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Khi đã cách xa phòng bệnh, Vĩnh quay sang nói với Hoàng bằng vẻ mặt nghiêm nghị. "Có việc này, Tôi muốn cậu lập tức đi làm ngay Cậu về Nghệ An, đến quê của Nga Tìm cho tôi tất cả thông tin về người đàn ông tên Thái Hòa Tốt nhất là tìm được ảnh chụp Tôi muốn kiểm tra xem người này với bùi khiếu khải có phải là một không Hoàng hỏi với vẻ ngạc nhiên Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó thế Hai người này là một hay không phải là một Thì có liên quan gì đến vụ án chúng ta đang điều tra Vinh lát đầu Mọi thứ hiện ra rành rành mà cậu còn không thấy sao Người đàn bà này không có đơn giản tí nào Tất cả mọi thứ xung quanh cô ta đều vô cùng mờ ám Chuyện đống quần áo bị ai đó giấu đi ngay hết sức vô lý Cô ta nấu cơm cho cả nhà ăn Cả nhà chết hết chỉ mình cô ta còn sống Riêng chi tiết này đã cho thấy Có cái gì đó không bình thường rồi Cô ta nói dối về việc không quen biết Hữu Khải Chỉ để ý một tí là nhận ra được ngay Với Hữu Khải lại nói dối về quê quán của mình Cái giọng vẫn có dấu vết trẻ trọ đó Mà là giọng hải dương sao Đánh chết tôi cũng không tin được Cả hai người bọn họ đều nói dối Nhưng tại sao họ phải nói dối Anh bạn, đây là vụ án rất phức tạp Có những âm mưu đang bị che giấu Và nhiệm vụ của chúng ta là phải biết được Họ đang toan tính điều gì Nhưng trước hết phải chứng minh Hữu Khải và Thái Hòa là một người đã Cậu thu xếp đi ngay cho tôi Thời gian không còn nhiều Chúng ta phải nhanh lên mới được Hoàng lại thắc mắc Anh nói thời gian không còn nhiều là sao ạ Tôi đã từng nghĩ rằng Tùng là thủ phạm Nhưng điều này hoàn toàn dựa trên mọi lời cáo buộc của Nga Có dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này nói dối rất nhiều thứ, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta nói dối nốt về hành động của Tùng hôm đó. Tôi e rằng, nếu hung thủ thực sự không phải là Tùng, thì tính mạng của cậu ta đang lành ít dữ nhiều. Nếu không phải cậu ta bỏ trốn, thì có thể đã bị thủ tiêu. Chỉ hy vọng lần này linh cảm của tôi sai. Lan ở bên cạnh khích lệ. Dạo này em thấy anh Hoàng mỡ thừa hơi nhiều, có lẽ ít vận động. Anh đi xa cũng là một cách luyện tập hay lắm đấy. Ngày ăn có nhiều món ngon, anh đừng để bị xa vào chuyện ăn uống nhé. Hoàng cười muốn nói câu gì đấy, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nói gì, ba người ra xe trở về trụ sở.